Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 584, Thanh Huyền Môn Quy Phi hành thuyền của ngũ hành minh chậm chậm tiến gần Thanh Huyền Môn, cuối cùng lơ lửng dừng lại ở giữa không trung, cách Thanh Huyền Môn vài dặm. Hàng chục chiếc linh chu sang sát giữa không trung, phía trên vô số bóng người không ngừng nhấp nhô, tạo nên một cảm giác vô cùng khiếp người. Tần lục thần sắc lạnh nhạt nhìn cảnh này. Mặc dù trên mặt không chút biểu tình, nhưng trong lòng hắn vẫn thầm nghĩ, trước kia đều làm phe tấn công, không cảm nhận được cảm giác bên trong. Bây giờ thân là phe phòng ngự, mới biết được áp lực to lớn thế nào, tuy trong lòng có áp lực, nhưng tần lục không hề thể hiện ra ngoài mặt. Dù sao mình là chủ tướng, tuyệt đối không thể lộ ra chút sợ hãi lùi bước nào, phải giữ thái độ tất thắng, mới có thể dẫn dắt đệ tử trong môn đánh thắng trận này, đông đảo Linh Chu giàn ra. Hình thành quân trận uy hiếp to lớn, trên bông thuyền, người người nhốn nháo, dàn trận sẵn sàng đón quân địch của Thanh Huyền Môn. Đột nhiên, một người bay ra từ trong chiến trận của Ngũ Hành Minh. Hắn một mình đi đến trước màn sáng của Thanh Huyền Môn, ánh mắt đầy hứng thú đánh giá tầng lục cũng đang lơ lửng giữa không trung. Đây là một lão giả mặt chim, khuôn mặt hắn như một bức tranh cổ lão đã trải qua năm tháng tang thương, nếp nhăn thắt sâu trên da thịt. Nhưng điều khiến người ta kinh hãi nhất là khí tức đáng sợ trên người hắn. Không nghi ngờ gì, đây chắc chắn là một tu sĩ nguyên anh. Lão giả mặt chim nhìn Tần lục, sau đó cười nói, thanh huyền môn thôn thiên mãng, ta đã sớm nghe qua danh tiếng của ngươi. Nhìn khí tức ổn định trên người ngươi, chắc chắn là cảnh giới kim đang đỉnh phong. Quá khen. Tần lục lạnh nhạt đáp lại, đôi mắt chăm chú nhìn chầm chầm lão giả mặt chim. Không biết tiền bối là vị lão tổ nào của ngũ hành minh, lão giả mặt chim vuốt trâu cười nói, không giấu gì, ta là thịnh vĩ. Thì ra là tiền bối hậu thổ môn, vãn bối kính đã lâu, tần lục ngôn ngữ tuy khách khí, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sát khí. Dừng một chút, hắn chậm rãi nói, không biết thịnh tiền bối hôm nay lạc đường hay thế nào. Sao lại dẫn nhiều người như vậy đến thanh huyền môn của ta, ha ha ha, tần trưởng môn, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao thịnh vĩ ngửa mặt lên trời cười lớn, dừng một chút, nói như cười mà không phải cười, hôm nay ngũ hành minh chúng ta liên thủ xuất kích, quyết chém tận giết tuyệt lạc vân tông. Mà ngươi, là môn phái đứng đầu dưới trướng lạc vân tông, giờ phút này còn không đầu hàng, định chờ đến khi nào, đầu hàng. Tần lục cười nhẹ lắc đầu, trong tính điều nhân sinh của ta, không có lựa chọn này. Hửm! Thịnh vĩ chậm rãi thu lại ý cười, vậy theo ý của tần trưởng môn, Là muốn cả môn phái diệt vong, mới là lựa chọn ngươi muốn sao, chỉ bằng ngươi, còn chưa làm được, tần lục ngữ khí đột nhiên hung ác, tay phải giơ lên, phẫn nộ quát, các đệ tử. Người nhập thanh huyền môn ta, phải làm như thế nào? Ngay tại khoảnh khắc thanh âm của tần lục truyền ra ngoài, các đệ tử thanh huyền môn đều nghiêm mặt, cùng nhau đồng thanh hét lớn, nhập thanh huyền môn ta, coi như đã đến, đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ tình nghĩa đồng môn, không sợ cường địch, bảo vệ uy danh thanh huyền môn, tìm kiếm đại đạo phát dương đạo pháp thanh huyền môn trừ ác diệt tà giữ gìn thái bình thế gian phạt ma vệ đạo chém giết vạn ác tà tu thấy rõ chân tâm cứu vớt chúng sinh khỏi đau khổ uống nước nhớ nguồn khách ghi ân tình thanh huyền môn tôn sư trọng đạo kính trọng trưởng bối thanh huyền môn ghi nhớ môn quy vạn đời không phản bội môn phái từ giờ trở đi giữ vững lời thề hôm nay cùng đồng môn thân như huynh muội tuân thủ nghiêm ngặt quy củ sinh tử không hối hận nếu làm trái lời thề Sẽ bị ngủ lôi tru diệt, chết dưới vạn đao Âm thanh của đại quân như vạn sư tử gầm thét rung động đại địa, sông thẳng lên trời cao Mỗi một đệ tử đều ưỡng thẳng sống lưng Ánh mắt kiên định mà quả cảm Sỉ khí tăng vọt đến đỉnh điểm Như lửa cháy bùng Cổ khí tức này làm chấn kinh vô số tu sĩ trên bong thuyền Bọn hắn chưa từng thấy qua quân trận nào như vậy Giờ phút này chứng kiến cảnh tượng này Trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc Đoạn đồng thanh hét lớn này cực kỳ rung động lòng người, ngươi đã nghe chưa? Tần lục ánh mắt sáng rực nhìn chầm chầm thịnh vĩ sắc mặt khó coi, ngươi cảm thấy ngươi có thể khiến thanh huyền môn diệt vong sao, hừ. Thịnh vĩ sắc mặt lạnh lẽo, chỉ là một đám tiểu bối, ta lật tay là có thể dứt sạch, âm thanh lớn cũng không có tác dụng gì. Thông thiên mãn Ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi, hàng. Hay là không hàng? Ta cũng cho ngươi thêm một cơ hội. Lập tức rời khỏi phạm vi thanh huyền môn, nếu không ta sẽ lấy mạng ngươi. Tần lục không chút nể tình. Tốt cho một thôn thiên mãn. Đợi ta công phá ngọn núi nát của các ngươi. Xem xem ngươi còn gì để nói, thịnh vĩ giơ cánh tay lên, sau đó đột nhiên vung xuống, giết cho ta, tu sĩ trên bông thuyền. Mặc dù bị thanh huyền môn đệ tử đồng thanh hét lớn làm rung động tâm linh, nhưng dựa vào nhân số cùng khí tràng của nguyên anh tu sĩ, vẫn không có quá nhiều sợ hãi gào lên một tiếng, liền nhao nhao xuất phát giết à, giết, các huynh đệ xông lên cho ta, giết trong nháy mắt, các loại tiếng la giết từ từng chiếc linh chu truyền ra hiện ra trước mắt là vô số tu sĩ từ giữa không trung xuất hiện nhao nhao tấn công màn sáng thanh huyền môn, ngênh địch, tầng lục gầm lên giận dữ, cánh tay cũng đột nhiên vung về phía trước, theo thanh âm của hắn vừa dứt, phía chính diện màn sáng pháp trận lập tức bắn ra mấy đạo cột sáng màu tím cột sáng có tốc độ cực nhanh Một trong số đó trực tiếp quét qua, bao trùng thân ảnh của hơn 10 tên tu sĩ. Trong chớp mắt tiếp theo, hơn 10 tên tu sĩ này đều hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Chỉ vừa tiếp xúc đã bỏ mình. Coi chừng. Đây là phát trận công phòng nhất thể, mọi người chú ý, đừng để bị công kích đánh trúng. chùm sáng này hẳn là có uy lực của tu sĩ Kim Đan, mau tránh ra, màn sáng kích xạ ra chùm sáng công kích, thu được chiến quả nhất định chém giết tại chỗ mười mấy tên tu sĩ không kịp tránh né. Tam giai đỉnh cấp pháp trận. Ngược lại là có chút bản lĩnh, Thịnh Vĩ cười lạnh một tiếng, lập tức động thủ, ngưng tụ ra một đoàn quang mang to lớn, đột nhiên đánh về phía màn sáng. Thấy vậy, Tần Lục thân hình khẽ động, bước nhanh đến trước màn sáng bị công kích, lập tức vận chuyển linh khí phòng ngự. Quanh, một kích của Nguyên Anh tu sĩ làm màn sáng rung động không ngừng. Tuy nhiên Nhờ có linh khí của tầng lục ngăn cản, màn sáng không hề có dấu hiệu phá toái, vẫn cứng chắc như ban đầu. Tốc độ ngược lại là không tệ. Ta xem ngươi có thể cản đến khi nào. Thịnh vĩ cười gằn một tiếng, lại lần nữa động thủ. Mà Tần lục, lúc này không trả lời vấn đề của hắn, mà chuyên chú nhìn hướng động thủ của thịnh vĩ, kịp thời tiến đến phòng ngự. Đại chiến bắt đầu, nhiệm vụ của hắn chính là như vậy. Chủ tướng đối chủ tướng hắn phải dốc toàn lực, ngăn cản công kích của Nguyên Anh tu sĩ đối phương, Thanh Huyền môn cùng Hậu Thổ môn, cách một tầng màn sáng, chính thức triển khai đại chiến, dựa vào màn sáng chống cự quân địch tiến công, mặc dù tạo ra áp lực tâm lý rất lớn, nhưng mượn phòng ngự của màn sáng, có thể làm được vô hại chiến đấu. Đại trận Hộ Sơn có đặc tính thần kỳ, có thể cho phép tu sĩ bên trong thực hiện các loại công kích phạm vi nhỏ, nhẹ nhàng xuyên phá màn sáng, đánh tới giữa đám người. Mà ở bên ngoài Căn bản không cách nào đánh vỡ pháp trận, nhiều nhất chỉ tạo thành trình độ nhất định uốn lượng, vỡ tan. Chỉ cần linh khí hoặc phù lục kịp thời bổ sung, đại trận hộ sơn kia liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Bành Bành Bành, đại trận hộ sơn không ngừng vang lên các loại tiếng vang cực lớn, đồng thời bắt đầu rung động không thôi, tựa như địa long phiên thân, chấn động đến đám đệ tử trên thanh vân quảng trường một trận hốt hoảng. Tại thịnh vĩ mệnh lệnh phía dưới, Mấy ngàn tu sĩ đã đối với thanh huyền môn triển khai công kích. Ngay từ đầu, bọn hắn còn bị trận pháp công kích làm cho hơi luống cuốn tay chân, nhưng trải qua một lúc lâu sau, bọn hắn đã thích ứng với trùng sáng công kích của trận pháp. Mỗi một lần công kích, đều sẽ có một tu sĩ kim đang xuất hiện, đem nó trùng sáng màu tím ngăn lại. Công kích hiệu năng giảm mạnh. Ổn định Ổn định, nhắm chuẩn tu sĩ trúc cơ của đối phương, trợ giúp, mặt đất, không trung không ngừng vang lên các loại tiếng gọi ầm ĩ, đều là các đệ tử Thanh Huyền Môn đang ra sức tác chiến, bọn hắn tạo thành từng cái chiến trận, phát huy ra công kích của tu sĩ trúc cơ, đột nhiên bắn ra các loại trùng sáng công kích, nện vào đám người tới gần màn sáng. Mục tiêu công kích hàng đầu của đệ tử Thanh Huyền Môn là từng tu sĩ trúc cơ. Bởi vì một tên tu sĩ trúc cơ tạo thành hư hao đối với màn sáng, tối thiểu là hơn 10 cái luyện khí kỳ tu sĩ mới có thể hình thành. Chỉ cần giết chết đủ nhiều tu sĩ trúc cơ mới có thể làm cho màn sáng kiên trì lâu hơn. Đỉnh Thanh Vân Phong, trong khu vực pháp trận trụ cột, Diệp Vũ, người có cánh tay phải thương thế chưa tốt, đã đi tới nơi này. Hắn ngồi xếp bằng tại trong pháp trận trụ cột trước, không ngừng bỏ thêm linh thạch vào lò luyện giống như trung tâm, đồng thời đưa vào linh khí, để nó duy trì hiệu suất cao vận chuyển. Diệp Vũ thương thế chưa tốt, là người tốt nhất để duy trì trung tâm vận chuyển lúc này. Giờ khắc này ở bên cạnh hắn, còn đặt nhiều cái, túi trữ vật, bên trong toàn bộ đều là linh thạch thanh huyền môn dành dụng những năm này. Tại tầng lục mệnh lệnh, thanh huyền môn hiện tại là đập nồi diêm thuyền. Cho dù đem tất cả linh thạch kích súc toàn bộ xài hết, cũng không thể bị thế lực đối địch tấn công vào sơn môn, hô, tầng lục song trưởng đẩy, linh khí nồng nặc tuôn ra, đem thịnh vĩ tập kích nhẹ nhõm ngăn lại, hóa giải lần tập kích này vào màn sáng thấy vậy tầng lục vụn trộn thở ra một hơi. Sự tình diễn ra như hắn dự liệu, Nguyên Anh Tu Sĩ cũng không mạnh đến mức không hợp thói thường. Dựa theo năng lực chiến đấu của hắn bây giờ, lợi dụng tam giai đỉnh cấp pháp trận trợ lực có thể nhẹ nhõm ngăn lại Nguyên Anh Tu Sĩ công kích. Mỗi một lần thịnh vĩ công kích, hắn đều có thể lấy tốc độ không sai biệt lắm tiến đến, đồng thời xuất thủ hóa giải. Hơn một canh giờ, đại trận hộ sơn thậm chí đều không có nhận tổn thất quá lớn. Nhưng cùng lúc, tần lục toàn bộ quá trình chỉ là phòng ngự, cho nên cũng không tạo thành thương thế cho thịnh vĩ. Nói đơn giản, bọn hắn đánh hơn một canh giờ, hai người đều mảy may không bị thương. Chật chật, thông thiên mãn, ta rốt cuộc biết, ngươi vì cái gì luôn luôn có thể vượt cấp mà chiến, thịnh vĩ thừa dịp dừng tay, nhìn xem tần lục, mắt lộ ra kinh ngạc, ngươi bực này sức chiến đấu, sợ là bình thường kim đan hậu kỳ thậm chí kim đan viên mãn cũng không phải là của ngươi thập hợp chi địch. Thập hợp à, Tần Lục trong lòng cười lạnh, cho dù những lời này của thịnh vĩ là khen hắn sức chiến đấu cường hãng, nhưng Tần Lục vẫn cảm thấy, cái này có chút coi thường hắn, bây giờ, bình thường kim. Đang hậu kỳ ở trước mặt hắn, hắn có thể một kiếm tức giết. Cho dù là kim đang viên mãn, cũng tuyệt đối sống không qua kiếm trong tay của hắn ba cái hội hợp, trải qua không gian bí cảnh hắc vụ lôi kiếp tẩy lễ đằng sau, hắn không chỉ tu vi tăng mạnh, thân thể các phương diện thuộc tính càng là đề thăng rất nhiều. Tần lục thậm chí có một chút cảm giác, bây giờ tại Kim Đan Cảnh, hắn đã vô địch, nếu biết khó chơi, còn không mau mau thối lui. Tần lục lãng thanh âm quát. Xùy. Thịnh vĩ khóe miệng kinh thường công lên, cười lạnh một tiếng, thông thiên mãn, ngươi sẽ không cảm thấy liền ngươi cái này hai ba chiêu, thật có thể đỡ nổi ta đi. Hừ. Khen ngươi hai câu ngươi đã vên váo, Kim đang cùng Nguyên Anh Hồng Câu, ngươi còn nhận ra cạn đâu, lời nói vừa dứt, thịnh vĩ hai tay kết ấn, nhanh chóng niệm động chân ngôn. Trong lúc bất chợt, mây trên bầu trời quay cuồng một cổ cường đại năng lượng từ bốn phương tám hướng tụ đến, tạo thành một quả cầu năng lượng màu đất to lớn. Quả cầu năng lượng phát ra uy năng, đủ để khiến người rùng mình. Địa thần nộ, thịnh vĩ nổi giận gầm lên một tiếng, viên cầu màu đất trong nháy mắt hạ lạc, mang theo vô tận lực phá hoại. Hô hô đánh tới hướng màn sáng. Thấy vậy, khuôn mặt tần lục càng lạnh lùng, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, chung quanh thân thể nổi lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, lập tức đưa tay khẽ động, đem tầng kim quang này đẩy hướng màn sáng. Tam bảo kim quang, tần lục lợi dụng linh khí khống chế vi diệu, đem tam bảo kim quang hóa thành một đoàn kim quang giống như toàn diện trải tại trên màn sáng. Quanh, hai cổ lực lượng cực lực va chạm, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Màu đất quả cầu năng lượng uy lực mặc dù lớn, nhưng vẫn không cách nào đột phá phòng ngự kim quang trải vung màn ánh sáng, kiên trì mấy tức đằng sau, triệt để tiêu tán vô ảnh. Hưu, Tần Lục đưa tay ném một cái, ném ra ngoài một tấm tu bổ phù lục, tinh chuẩn dán tại trên màn sáng. Tam giai tu bổ phù lục, lập tức bắt đầu chữa trị những vết rách yếu ớt do công kích mãnh liệt vừa rồi gây ra. Lại đến. Lại đến, Thịnh Vĩ phản phất đột nhiên lâm vào điên cuồng bình thường. Tiếp tục ngưng tụ màu đất quả cầu năng lượng, đột nhiên lại đánh tới hướng phòng ngự màn sáng. Mà tần lục, tự nhiên không có khả năng tùy ý để hắn phá hư, thân hình không ngừng di động, dốc hết toàn lực xuất thủ cản trở thịnh vĩ công kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại trận Hộ Sơn đều đang phát sinh rung động dữ dội. Phía trên chiến đấu say sưa mặt đất cũng là như thế. Thanh huyền môn đệ tử mười mấy hai mươi người một tổ, hình thành một cái chiến trận, dựa vào sự ăn ý giữa lẫn nhau, Không ngừng thu gặt lấy tính mạng tu sĩ ngoài sơ môn. Đứng vững. Đứng vững, không được. Cái này thanh huyền môn thật mạnh A. Hoàn toàn khác biệt so với môn phái lúc trước. Chúng ta bên này muốn trước lui, không có khả năng lui. Không có khả năng lui. Tiếp tục công kích, lui người chém tất cả. Ai dám lui? Sợ cộng long A. Kẻ cầm thuẫn tiến lên ngăn trở. Chúng ta tiếp tục xông lên. Cướp mẹ nó, so sánh thanh huyền môn nội bộ lông tóc không tổn hao gì, trận pháp bên ngoài đã trở nên lòng người lưu động. Thanh huyền môn biểu hiện, thực sự làm cho người rất ngoài ý muốn. Hoặc là nói, bọn hắn cũng không nghĩ tới, thanh huyền môn đệ tử thế mà mạnh như vậy, thanh huyền môn đệ tử phối hợp có thứ tự, ăn ý mười phần, lợi dụng chiến trận hình thành các loại hư ảnh, phát ra từng đạo mạnh mẽ công kích, đánh cho quân địch kêu thảm không thôi. phải biết Chiến trận hình thành, có thể làm cho đám người lực lượng dung hợp lại được. Bình thường chiến trận, hơn 10 tên luyện khí tu sĩ, đều có thể hình thành tu sĩ trúc cơ sức chiến đấu. Mà thanh huyền môn chiến trận, tự nhiên không phải cấp thấp nhất mà là nhị giai đỉnh cấp, trải qua những năm này tìm tòi. Thanh huyền môn chiến trận sớm đã tăng thêm nhiều bảy loại nhiều, trừ bỏ ngay từ đầu, tứ tượng viêm trận, bên ngoài, còn có 6 loại khác. Năm gần đây, thanh huyền môn đệ tử không ngừng luyện tập, chiến trận uy lực cũng là càng ngày càng cao. Lại thêm, mỗi cái chiến trận đều có một tên tu sĩ rút cơ trợ lực trong đó, dẫn đến hạng mức cao nhất càng thêm tất cao, thậm chí có thể đạt tới trúc cơ hậu kỳ thậm chí trúc cơ viên mãn thực lực. Chiến lực như vậy, tự nhiên là đánh đâu thắng đó, trình độ ngoan cố của thanh huyền môn vượt xa dự kiến của thịnh vĩ. Thấy đánh lâu không hạ được, sĩ khí sụt giảm nghiêm trọng, thịnh vĩ quyết định nhanh chóng, lập tức hạ lệnh rút lui. Chúng tu sĩ giống như Thủy Triều, nhanh chóng rút lui ra ngoài phạm vi công kích của đại trận Hồ Sơn, hạ trại ở đó. Tự hồ muốn đánh một trận đánh lâu dài. Thấy vậy, tần lục tự nhiên phụng bồi đến cùng. Hắn lúc này hạ lệnh cho các đệ tử thay phiên phòng thủ, bổ sung linh khí và nghỉ ngơi, nhanh chóng sửa chữa những chỗ pháp trận bị tổn hại, quyết tâm đối kháng với ngũ hành minh đến cùng. Thanh Vân Đại Điện tần lục ngồi ở vị trí cao nhất. Các nòng cốt của Thanh Huyền Môn ở hai bên, đang báo cáo công việc. Trong trận chiến này, phần lớn đệ tử không bị tổn hại, chỉ có hai người tiếp xúc quá gần màn sáng, bị dư ba của công kích đánh trúng, bỏ mình tại chỗ. Trung tâm pháp trận hộ sơn vận chuyển trôi chảy, không có cảm giác đình trệ hay cồng kềnh kiên trì nửa tháng không thành vấn đề, hôm nay ước chừng đầu nhập hơn vạn linh thạch. Trong trận chiến hôm nay, khí diễm của ngũ hành minh bị chúng ta dập tắt hung hãn Tính toán sơ bộ, chém đầu chừng hơn 200 người, những lời đám người nói, tần lục đều nghe rõ ràng. Giờ phút này trên mặt mọi người, đều mang theo một tia vui mừng. Trận chiến phòng ngự sơn môn hôm nay, chiến quả nổi bật, nói là đại thắng cũng không hề quá đáng, không những thương vong của bản thân cực ít, mà còn chém giết được rất nhiều quân địch. Điều này khiến mọi người thấy được hy vọng thắng lợi. tần lục giờ phút này cũng có tâm tình nhẹ nhõm, lần công kích này của ngũ hành minh, không có tiệt liệt như trong tưởng tượng của hắn. Chỉ có một tên nguyên anh tu sĩ, vậy hắn tuyệt đối có lực lượng để giữ vững sơn môn. Nhìn quanh một vòng, cuối cùng hắn dừng ánh mắt ở Diệp Vũ, người có sắc mặt hơi tái nhợt, "Diệp Vũ, còn có thể làm được không?" "Bẩm trưởng môn, ta không sao." Diệp Vũ tiến lên đáp. Tần Lục suy nghĩ một chút, phân phó nói, "Sau này ngươi không cần thời khắc vận chuyển trụ cột, điều tiết tốt thời gian nghỉ ngơi là được, con tấm, ngươi đi phụ trợ Diệp trưởng lão." Vâng. Doãn tử tránh chấp tay lĩnh mệnh. Hôm nay khi chiến đấu, Diệp Vũ vì muốn cống hiến lực lượng của mình, chậm rãi đưa linh khí vào trung tâm pháp trận để duy trì. Nhưng loại chuyển vận với cường độ cao này, cực kỳ dễ gây ra kiệt sức, đây cũng là nguyên nhân khiến sắc mặt Diệp Vũ tái nhợt. Mà Doãn tử tránh, vốn là một kẻ dạy học, tu vi trúc cơ trên thân này, cũng là do tầng lục lợi dụng tài nguyên trong môn sinh sinh tích tụ mà ra, dẫn đến sức chiến đấu thực tế của hắn không mạnh. Để hắn đi lĩnh quân chiến đấu, quả nhiên là làm khó hắn, cho nên Tần lục giờ phút này đem hắn an bài ở đầu mối pháp trận, dùng để phụ trợ diệp vũ, có thể cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Nói xong việc này, Tần lục nhìn quanh một vòng, tức cao giọng nói, trận chiến hôm nay, mặc dù đánh lui ngũ hành minh, nhưng chuẩn bị cho công kích vẫn như cũ không thể phớt lờ, nhất định phải bảo trì cảnh giác, thẳng đến khi ngũ hành minh triệt để bại lui mới thôi, vâng. Mọi người ở đây đều chấp tay đáp lời Phu quân Lúc này Cố Nguyệt mặt lộ vẻ lo lắng nói khẽ Hôm nay đến công chúng ta Chỉ có thịnh vĩ của hậu thổ môn Bốn môn còn lại đều không thấy bóng dáng Chỉ sợ Lạc Vân Tông lần này Câu nói kế tiếp của Cố Nguyệt chưa nói hết Nhưng tần lục bao gồm cả mọi người ở đây Đều có thể hiểu được ý tứ trong đó Kết quả của một trận này Lạc Vân Tông thua Ngũ hành minh thiểm điện xuất kích Không đến 20 ngày liền tập kết đội ngũ xuất kích nhanh hơn rất nhiều so với một tháng mà Nguyễn Vân Quy nói trước đó. Đồng thời điều quan trọng nhất chính là, ở khu vực Thanh Huyền Môn chỉ xuất hiện một tên Nguyên Anh. Điều này có nghĩa là, ngũ hành minh lần này chia binh mà đi, bốn tên Nguyên Anh còn lại vô cùng có khả năng vượt qua Thanh Huyền Môn, trực tiếp công hướng Lạc Vân Sơn, không cho Lạc Vân Tông kịp phản ứng. Trước thế công như vậy, Tần lục có thể nghĩ đến, dọc đường các Sơn Môn bị nhổ tận gốc một cách dễ dàng, máu chảy thành sông. Về phần lạc vân tông có thể nhanh chóng kịp phản ứng, tập kết binh lực còn thừa, sau đó kêu gọi mờ mịt tông xuất kích, triệt để thay đổi trận chiến này hay không, nếu không, chỉ sợ sẽ, tần lục lắc đầu bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nói, bây giờ chúng ta không thể tân nhắc nhiều như vậy, thủ vững sơn môn mới là quan trọng nhất, ngay cả cửa ải trước mắt này còn khó giải quyết, nói gì đến về sau. Về phần lạc vân tông, nói đến đây, trong đầu tần lục lóe lên mấy thân ảnh, Hắn nhớ tới Hạ Nguyên Lộ, người trước khi chết đã diệt trừ đại địch cho môn phái, giấu dến tất cả mọi người thiết lập đại cục, cuối cùng đồng quy vu tận với địch nhân. Hắn nhớ tới Nguyễn Vân Quy đường đường là nguyên anh tu sĩ, vì một chút hy vọng sống cho môn phái, đã tự mình đến nhà bái phỏng, thỉnh cầu một tu sĩ kim đăng ra tay giúp đỡ. Hắn nhớ tới Nghê Duy, người đã dắt tay ra sức chiến đấu qua nhiều lần, nhưng vì sự tồn vong của môn phái nhà mình, muốn trực tiếp quỳ xuống đất khẩn cầu với bằng hữu ngang vai phải lứa. Hắn nhớ tới lộ đam trong chiến đấu phấn đấu quên mình, nguyện ý bỏ ra tính mệnh vì môn phái, cho dù đối mặt với hai tên nguyên anh tu sĩ cũng tuyệt không lui lại. Bọn hắn, đều vì lạc vân tông, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bỏ ra tất cả. Hô tần lục khẽ thở ra một hơi, ánh mắt trở nên kiên định. Nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta bây giờ là giữ vững sơn môn. Về phần những chuyện tiếp theo, Sau này lại nói, vâng, đi, các ngươi lui xuống chuẩn bị đi, coi chừng địch nhân tập kích ban đêm. Tần lục vất vất tay, thúc giục mọi người tản ra. Rất nhanh, trong sân chỉ còn lại tần lục và cố nguyệt. Đại điện trở nên yên tĩnh. Một lát sau, thanh âm của cố nguyệt chậm rãi vang lên. Lạc vân tông một khi thua, những nguyên anh tu sĩ còn lại tất sẽ quay đầu mà đến. Khi đó, chúng ta coi như không chống đỡ nổi, đúng vậy. Tần lục khẽ gật đầu, thừa nhận. Dừng một chút, Cố Nguyệt lại nói, chàng ở trước mặt mọi người không nói rõ việc này, là sợ mọi người nghe được, từ đó làm cho sĩ khí hạ xuống sao, năm tên Nguyên Anh vây công, bọn hắn nghe việc này, khó tránh khỏi sẽ mang cảm xúc ảnh hưởng đến đệ tử, đã như vậy, vậy thì tạm thời đừng phá. Thế nhưng là, nếu sự tình thật sự đến trình độ này, chúng ta phải làm thế nào, nghe được vấn đề này, tần lục nhíu mày, cuối cùng vẫn kiên định lắc đầu, nếu mờ mịt tông nhúng tay, Lạc Vân Tông không nhất định sẽ thua. yên tâm. Sự tình còn chưa đến mức tuyệt cảnh như vậy. Ai, hy vọng là thế đi, Cố Nguyệt thở dài một hơi. Thế vậy, Tần Lục vừa định trấn an hai câu, thì một tiếng rít đánh vỡ sự yên tĩnh của ban đêm. Địch tập. Địch tập, bọn chúng lại tới, thanh âm huyên áo lập tức vang lên, kèm theo tiếng trầm đục của những công kích mãnh liệt. Nghe được thanh âm, Tần Lục và Cố Nguyệt tự nhiên lập tức ngừng nói chuyện, thân hình khẽ động, lại lần nữa bay ra đại điện bắt đầu nên kích đợt công kích này của ngũ hành minh. Cửu nhạc chân hình đồ không ngừng phát ra tiếng vang ầm ầm, toàn bộ màn sáng đều đang rung rẩy, bất quá, đối với đám người Thanh Huyền môn chín ngày trước, cảnh tượng bây giờ đã không còn làm cho người ta sợ hãi như vậy. Những ngày này, Thịnh Vĩ dẫn theo một chi liên quân trong ngũ hành minh, không ngừng công kích phòng ngự màn sáng. Mà Thanh Huyền môn, dựa vào nội tình thâm hậu, sự hợp tác hiệp lực giữa các đệ tử, còn có thực lực siêu cường phát huy của tầng lục Lại một mực đem toàn bộ quân địch ngăn cản ở ngoài Thậm chí một tia dấu hiệu bị công phá đều không có Ngoan cường đến cực điểm Mà theo an bài của Tần lục Sự phân công giữa các đệ tử minh sát Chiếu kháng trụ cột trong pháp trận Quét dọn chiến trường Truyền lại vật liệu Chuyên môn phòng ngự Thay phi nghỉ ngơi Các đệ tử đều là theo lớp làm việc Ngay ngắn trật tự Trong đó Bởi vì phòng ngự màn sáng ngăn cản Để thanh huyền môn tại trận công phòng chiến này Thương vong rất ít tạo ra khác biệt dĩ nhiên chính là một phương ngũ hành minh thương vong to lớn. Bọn hắn mỗi ngày đều có đại lượng tu sĩ chết thảm, cho dù theo thời gian trôi qua, thương vong của bọn họ từng bước giảm bớt, nhưng nhân số tiến đánh vẫn là so ngày đầu tiên lúc thiếu đi ba thành có thừa. Sư phụ, kho lớn linh thạch trải qua kiểm kê, còn có 260. Không không không khối linh thạch hạ phẩm, dựa theo tiêu hao bây giờ mỗi ngày, hẳn là có thể kiên trì hơn một tháng. Diệp Vũ đi vào giữa không trung, cùng Tần Lục báo cáo. Ân, ta đã biết. Tần Lục khẽ gật đầu. Lượng lớn linh thạch tồn trong kho, trong lòng hắn đại khái nắm được. Nghe được Diệp Vũ nói tới cũng không cảm thấy bất ngờ. Nghĩ nghĩ, hắn mở miệng phân phó nói: trong môn đệ tử cùng nồng cốt, tự thân hẳn là đều có linh thạch phòng thân. Ngươi đi gọi bọn hắn giao một chút, dùng cho môn phái khẩn cấp sử dụng. Sau đó từng cái ghi lại, sau trận chiến này trả lại cho bọn hắn. Vì để cho đại trận hộ sơn duy trì lâu hơn. Tần lục chỉ có thể ra hạ sách này. Vâng. Diệp Vũ đáp ứng, lập tức hướng phía dưới bay đi. Tần lục lơ lửng giữa không trung, ánh mắt chăm chú nhìn Linh Chu cỡ lớn phía ngoài pháp trận. Trong Linh Chu, thịnh vĩ đang ở nơi đó nghỉ ngơi. Trong 9 ngày này, tần lục không có nghỉ ngơi qua, toàn bộ hành trình bảo trì độ cao cảnh giác, cơ hồ là cách mỗi một lát, liền sẽ cùng thịnh vĩ tiến hành so chiêu phòng ngự. Loại cường độ cao chiến đấu này, để kim đang đỉnh phong tần lục cũng không khỏi có chút mệt mỏi. Chớ nói chi là, đối thủ của hắn hay là nguyên anh tu sĩ? Cả hai tinh lực, chiến lực, năng lực đều là trên lệch quá lớn, tần lục có thể kiên trì đến nay, trừ có pháp trận hộ sơn trợ giúp bên ngoài, càng nhiều vẫn là tố chất thân thể siêu cường của hắn. Thịnh vĩ, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu đây, tần lục trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn có thể cảm giác được, thịnh vĩ hai ngày này công kiếp rõ ràng yếu đi rất nhiều, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mà ngay tại thời điểm tần lục suy nghĩ, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ chiếc linh chua kia cực tốc bay ra. Bóng người tốc độ cực nhanh, căn bản không phải tu sĩ kim đan có thể có, không ngoài sở liệu, người tới chính là thịnh vĩ. thấy vậy, thân thể tần lục lập tức căng cứng, nên đón công kích sắp đến. Những ngày này, loại công kích này đã có hơn trăm lần, tần lục đã quen. Bất quá, lần này thịnh vĩ nhưng không có trực tiếp xuất thủ. Chỉ thấy hắn đi vào trước màn sáng, Nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, nhìn xem tầng lục, ánh mắt lạnh lùng. Theo thịnh vĩ xuất hiện, đông đảo phi hành linh chu bên trong lại bay ra rất nhiều tu sĩ, lít nha lít nhít hướng phía trước vọt tới. Sắp phát động một vòng mới công kích. Nên chiến. Nên chiến. Phía dưới, tất cả đệ tử thanh huyền môn trước tiên hành động. Hơn phân nửa đệ tử nhanh chóng tập hợp đến trên vị trí của mình, chỉ có một phần nhỏ đệ tử vẫn như cũ lưu tại chỗ nghỉ ngơi. Hành động mau lẹ còn có tự. Thông thiên mãn. Thịnh vĩ khóe miệng lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái đầu người, cầm ở trong tay, quát to, lại không mở ra đại trận tiếp nhận đầu hàng, người này liền là của ngươi hạ tràng. Nhìn thấy thịnh vĩ trong tay đầu người kia sao, hai mắt tần lục nhất thời tối sầm lại, thân thể nhịn không được lung lay, một cổ vẻ bi thương quét sạch toàn thân. Đầu người kia cho dù đã là máu thịt be bét, Nhưng Tần Lục vẫn là trước tiên nhận ra được, đây chính là hắn mấy chục năm hợp tác đồng bạn Kim Hảo Hữu, Thiệu Phong, Thịnh Vĩ. Tần Lục lửa giận trong lòng từ lòng bàn chân trong nháy mắt bốc lên đến đỉnh đầu, nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ quát, ta Tần Lục chắc chắn giết ngươi. Hừ, chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh liền đi ra lấy tính mạng của ta a. Thịnh Vĩ cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Tần lục đương nhiên sẽ không mắc cái loại phép kích tướng cấp thấp này, bóp bóp nắm tay, thân thể dừng ở nguyên địa bất động. Hắn muốn vì toàn bộ sơn môn đệ tử phụ trách. Nếu là trong cơn tức giận mở ra đại trận, cái kia chính là thanh huyền môn hủy diệt bắt đầu. Hừ, đều nói thanh huyền môn trưởng môn hiệp ca nghĩa đảm, nhưng ta xem ra, chỉ là một kẻ nhát gan như chuột mà thôi. Thịnh Vĩ mắt thấy tần lục không có động tác, lại tiếp tục mở miệng dễu cực nói. Mà tần lục hiện tại đã đem xúc động trong lòng kia áp chế lại, ánh mắt băng lãnh nhìn chầm chầm thịnh vĩ, chậm rãi lại kiên định nói, ngươi nhất định sẽ phải trả giá đắt cho hành vi hôm nay. Ha ha, ta chờ ngươi. Thịnh vĩ một quyền đánh đổ thiệu phong đầu, ốc văn khắp nơi, sau đó lại vung tay lên, quát, đánh cho ta. Thoại âm rơi xuống, sớm đã chờ đợi đã lâu ngũ hành minh liên quân lại lần nữa cùng nhau tiến lên, chụp lấy đủ loại pháp khí công hướng màn ánh sáng màu vàng tràn đầy dấu vết công kích kia của thanh huyền môn. Lần lượt thanh âm không dứt lại lần nữa vang lên. Mà thanh huyền môn, đương nhiên sẽ không để những người này tùy ý phá hư sơn môn, lúc này kích hoạt chiến trận, phát ra các loại trùng sáng, đánh phía đám người. song phương lại lần nữa triển khai đại chiến. Mà tần lục, giờ phút này chăm chú nhìn thịnh vĩ, chờ đợi xuất thủ của hắn. Mấy ngày nay, hắn một mực cùng thịnh vĩ đấu trí đấu dũng, thịnh vĩ dựa vào không gian động thuộc nguyên anh thần kỳ không ngừng di động đến các nơi công kích màn sáng tần lục cần kịp thời tiến đến sử dụng chiêu thức ngăn cản hắn ra chiêu tránh cho công kích của hắn đối với màn sáng tạo thành tổn thất quá lớn đột nhiên con ngươi tần lục co rụt lại kim quang quanh thân lóe lên trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ lập tức đi đến một vị trí nào đó màn sáng linh khí lưu loát đập vào mặt mà ra hóa thành kim quang ngăn lại công kích của thịnh vĩ Quanh, lực lượng song phương va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn, mà lần này đối công, để sắc mặt thịnh vĩ siết chặt, lập tức trở nên khó coi. Hắn phát hiện công kích lần này của hắn thế mà không có đụng tới màn sáng, liền bị tầng lục trước mặt này cản lại, cái này gián tiếp nói rõ, tốc độ tầng lục đã đuổi theo hắn. Tiểu tử này, lúc này mới mấy ngày thời gian, thế mà tiến bộ nhanh như vậy, nội tâm thịnh vĩ khiếp sợ không thôi. Hắn không cách nào nghĩ thông suốt, một cái kim đang cảnh, tốc độ sao có thể nhanh như vậy. Tiếp tục như vậy, thật là không có cách nào cầm xuống cái này thanh huyền môn. Hôm nay thịnh vĩ nhìn thấy tốc độ tầng lục, lần thứ nhất sinh ra lùi bước chi ý, ở chỗ này công được càng lâu, tựa hồ càng không có cơ hội, đi. Cuối cùng cũng đi, ha ha ha. Một trận này, chúng ta thắng, thanh huyền môn. Thanh huyền môn. Thanh huyền môn. Chúng đệ tử Thanh Huyền môn nhìn cỡ lớn quân trận dần dần đi xa, nhịn không được phát ra các loại tiếng hoan hô. Sau 11 ngày đại chiến bắt đầu, ngũ hành minh liên quân đánh lâu không xong, lưu lại đầy đất bừa bộn, rốt cục thua chạy. Hô, tần lục thở ra một hơi thật sâu. Những ngày này, đại quân vây công, nguyên anh tu sĩ tự mình tiến đánh, làm hắn áp lực cực lớn. Bây giờ nhìn thấy quân địch rời đi, nỗi lòng lo lắng bấy lâu của hắn, rốt cục rơi xuống giao thông đoạn tuyệt, tin tức hoàn toàn không có, hiện tại cũng không biết môn phái khác thế nào, Cố Nguyệt lo lắng nói. Nghe vậy, Tần lục nhớ tới cảnh thịnh vĩ đánh nổ đầu Thiệu Phong, mệt mỏi lắc đầu, khả năng đều đã gặp tai họa ngập đầu, đúng vậy a, môn phái khác không có thực lực như thanh huyền môn. Dưới sự tiến công của bốn tên nguyên anh tu sĩ còn lại, hơn 10 ngày, Tần lục suy đoán toàn bộ lạc vân tông khu vực sợ rằng đã máu chảy thành sông, thay ngang khắp đồng Cố Nguyệt hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bắc, nơi đó chính là Sơn Môn Lạc Vân Tông. Cũng không biết Lạc Vân Tông thế nào, bọn hắn nếu thắng, chúng ta còn có thể không việc gì. Nếu là bại, chúng ta sợ là chỉ có thể chạy trốn, nghe Tần Lục nói vậy, Cố Nguyệt khẽ gật đầu. Mấy ngày nay, Tần Lục đã nói với nàng kế hoạch đào tẩu, đây cũng là kế hoạch cuối cùng bất đắc dĩ của bọn hắn. Đó chính là mang theo tất cả mọi người trên dưới trong môn phái, cùng nhau thoát đi thanh huyền Sơn, đương nhiên. Nếu đặt ở trên thân môn phái khác, muốn mang toàn bộ người cùng nhau đào tẩu, tối thiểu cần mười mấy chiếc linh chua mới có thể. Nhưng ở bên Tần lục, cũng không thành vấn đề. Trong tay hắn có tịnh thế bình, có thể chứa đông đảo đệ tử cùng nhau rời đi. Mặc dù Tần lục không biết nhiều tu sĩ như vậy, tiến vào tịnh thế động thiên sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng nếu cục diện thật sự đến bước đường tuyệt vọng đó, đây là việc duy nhất Tần lục có thể làm. Ngôn chi Tần Lục đột nhiên nhìn về phía Mạnh Ngôn Chi bên cạnh, hạ lệnh: người ra ngoài tìm hiểu tin tức, nhìn xem thế cục xung quanh, nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận." Trong trận chiến này, Mạnh Ngôn Chi không nhận thương thế, bây giờ tinh thần vẫn sung mãn, chính là nhân tuyển tốt nhất để dò xét tin tức. Về phần Tần Lục, tự nhiên muốn lưu lại sơn môn, tránh cho Thịnh Vĩ đi rồi quay lại. "Ra." Mạnh Ngôn Chi đáp ứng lập tức xuống tới. Tần Lục khống chế trung tâm trận khí hơi mở ra một lỗ hổng để mạnh ngôn chi bay ra ngoài. Nhìn bóng lưng mạnh ngôn chi một đường hướng bắc, Tần Lục dừng một chút, nhìn về phía Cố Nguyệt. Vô thê hai người ánh mắt đối mặt, trong mắt đều có ý vị giống nhau, bọn hắn đều chân thành hy vọng Lạc Vân Tông có thể chống đỡ nổi trận chiến này, những ngày này, chúng đệ tử Thanh Huyền Môn không ngừng thay phiên tác chiến, tinh thần áp lực cực lớn, để trấn An đệ tử, Tần Lục hạ lệnh không ít chính sách, dùng để quy thuận lòng người. Chủ yếu nhất chính là khen thưởng sau chiến đấu hắn chẳng những đem linh thạch thu lại lúc trước trả lại cho đệ tử, đồng thời dựa theo số người chém giết, tiến hành ban thưởng. Trong đó có thưởng cho cả đội và cá nhân. Phần thưởng cho đội dĩ nhiên là ban thưởng cho tất cả thành viên chiến trận, trải qua bình phán, trong trận chiến bảo vệ sơn môn này, chiến trận do nhiếp phong dẫn đầu giết địch nhiều nhất, cuối cùng Quang Vinh nhận được giải nhất. Về phần phần thưởng cá nhân, tần lục lại thưởng rất nhiều cho diệp vũ. Mặc dù hắn không ra tay giết địch, nhưng dựa vào công lao đưa vào trụ cột linh khí đối pháp trong trận, hắn hoàn toàn có tư cách nhận giải nhất. Dù sao cũng nhờ có hắn điều khiển pháp trận, màn sáng thanh huyền môn mới có thể ổn định dị thường, đây coi như là giảm bớt thương vong, làm ra cống hiến lớn nhất. Sau khi nghi thức trao giải của thanh huyền môn kết thúc 3 ngày, một đội ngũ quân trận đột nhiên xuất hiện ở khu vực thanh huyền môn. Điều này lại khiến đám người khẩn trương. Bất quá, đội ngũ này không đến công thanh huyền môn mà trực tiếp đi ngang qua, hướng thẳng về phương hướng Ngũ Hành Minh. Nhìn bộ dáng, thậm chí còn có chút chạy trối chết. Mà khi Tần Lục nhìn thấy cảnh này, trong lòng lập tức vui mừng, ý vị này, Ngũ Hành Minh Liên Quân đã bắt đầu trở về khu vực của mình. Mặc dù không biết nguyên nhân tạo thành, nhưng tuyệt đối là một tin tốt. Nhất thời, đám người thanh huyền môn nghị luận ầm ĩ, suy đoán những việc có thể sẽ xảy ra. Lúc đám người suy đoán lung tung, Mạnh Ngôn Chi ra ngoài mấy ngày Rốt cuộc trở lại Sơn Môn Cái gì Trên đại điện Tần lục đột nhiên đứng lên Sắc mặt tái xanh Các thành viên nòng cốt khác Cũng có sắc mặt cực kỳ khó coi Thấy vậy Mạnh Ngôn Chi chắp tay lặp lại lần nữa Trận chiến này Nguyễn Vân quy chiến tử Nhàng Nguyễn Nhi trọng thương mà chạy Một trận Lạc Vân tông bại Tần lục âm tình bất định Cuối cùng vẫn phất tay Quát Nói chi tiết Rõ Trải qua mấy ngày đệ tử dò xét, trong lời kể của Mạnh Ngôn Chi, mọi người dần dần biết đại khái quá trình trận chiến. Nguyên lai, ngũ hành minh lần này thiểm điện xuất kích, quả nhiên đánh Lạc Vân Tông trở tay không kịp. Chẳng những thanh huyền môn bị tiến đánh, rất nhiều thế lực trong khu vực Lạc Vân Tông đều bị ngũ hành minh liên quân tập kích. Toàn bộ khu vực chiến thành một đoàn. Nhưng không có một thế lực nào có thể ngăn cản tiến công giống như thanh huyền môn. Những thế lực này hoặc bị nhẹ nhõm đánh vỡ sơn môn, tẩy sạch không còn, hoặc cúi đầu xưng thần, bỏ ra đại giới tuyệt đại để quỳ xuống đất cầu hòa. Tràng diện cực kỳ thảm liệt. Dưới loại hình tiếng đánh này, Lạc Vân Tông rất nhanh kịp phản ứng, lập tức đem còn thừa thế lực toàn bộ hội tụ đến Lạc Vân Sơn, đồng thời gọi tới mờ mịt Tông tiến hành trợ giúp. Cuối cùng, đại quân song phương triển khai đại chiến ở Lạc Vân Sơn. Ngay từ đầu... Tiến công Lạc Vân Tông chỉ có ba tên Nguyên Anh, Nguyễn Vân Quy tập hợp chúng nhân chi lực còn có thể chống cự, nhưng theo hai Nguyên Anh khác của Ngũ Hành Minh đến, Lạc Vân Tông không cách nào kiên trì, cuối cùng bị công phá sơn môn đại trận, hai phương diện đối diện triển khai chém giết. Nguyễn Vân Quy dù chết, nhưng một kết cuối cùng trước khi chết, giết chết một tên Nguyên Anh tu sĩ Ngũ Hành Minh, đồng thời trọng thương một người khác. Cố Nguyệt nói ra một tin tức tốt. Chết ai? Tần lục vội vàng hỏi Xích hỏa môn nguyên anh lão tổ, xích hỏa môn Tần lục đối với cái này tự nhiên là ấn tượng khắc sâu Xích hỏa môn vốn là hàng xóm sát vách thanh huyền môn Là môn phái ngũ hành minh gần thanh huyền môn nhất Nhớ năm đó khi tần lục tham dự cướp đoạt một cái linh quán Còn cùng vạn trọng môn, thế lực phụ thuộc của xích hỏa môn Phát sinh qua xung đột Trừ xích hỏa môn lão tổ, ngũ hành minh còn chết một nguyên anh khác Mạnh ngôn chi hưng phấn nói Tần Lục giật mình. Là ai, một người khác chết Chính là thịnh vĩ tiến công sơ môn chúng ta Hắn, nghe vậy tần lục lập tức sửng sốt Mấy ngày trước hắn còn lập thể muốn giết chết thịnh vĩ Không ngờ hôm nay lại nghe tin chết của hắn Hắn làm sao chết? Tần lục hỏi Trong giọng mạnh ngôn chi còn mang một tia không thể tin Giải thích, ngay sau khi Nguyễn Vân Quy chết nha Nguyễn Nhi cũng thừa cơ chạy trốn Mà thịnh vĩ bị Nguyễn Vân Quy đánh thành trọng thương Đúng lúc này, Trương Viêm lôi thế mà trực tiếp xuất thủ ngay trước mặt mọi người, giới Thịnh Vĩ, Trương Viêm Lôi, Tần Lục đang nghe chuyện trên TV audio cv kinh ngạc. đồng thời trong ốc không tự chủ được toát ra tin tức liên quan tới hai nhà. tự hồ Trương Viêm Lôi, Bạch Kim Môn, xác thực cùng Thịnh Vĩ hậu thổ môn xung đột đã lâu, mạnh ngôn chi vẫn tiếp tục. ngũ hành minh nội chiến, toàn bộ liên minh trong nháy mắt sụp đổ, tràn diện lập tức loạn. sau đó bọn hắn đoạt lớn một trận ở lạc vân tông, mà đội ngũ đoạt xong đồ vật, bây giờ đều đã trở về địa bàn. nghe nói như thế, đám người lúc này mới hiểu rõ. Trách không được mấy ngày trước bọn hắn nhìn thấy một đội ngũ quân trận ngũ hành minh đi ngang qua. Nghe xong tin tức của Mạnh Nguồn Chi, mọi người rốt cục thở dài một hơi, sắc mặt nhẹ nhõm rất nhiều. Bây giờ ngũ hành minh nổi lên nội chiến, năm Nguyên Anh đã chết hai, nguy cơ này coi như tạm thời hạ màn kết thúc theo thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều tin tức được truyền ra. Liên quan đến tình hình chi tiết của cả trận chiến tranh, toàn bộ khu vực Lạc Vân Tông tử vong cực kỳ thảm trọng, Đại bộ phận tông môn đều bị Liên quân Ngũ Hành Minh càng quét sạch sẽ, ngoại trừ Thanh Huyền môn, tất cả các sơn môn thế lực bên ngoài khu vực đều không may mắn thoát khỏi. Trong đó thảm nhất phải kể đến Thiệu Phong Bạch Diễm môn. Bởi vì Bạch Diễm môn ở gần Ngũ Hành Minh nhất, sau khi Liên quân Ngũ Hành Minh công phá Hoàng Hạc phường, Bạch Diễm môn lập tức bị đại quân vây công. Sau một trận đại chiến, trưởng môn đương nhiệm của Bạch Diễm môn là Thiệu Phong tử vong tại chỗ, lực lượng trụ cột trong môn phái 10 phần không còn một toàn bộ Sơn Môn trong nháy mắt từ một thế lực kim đan, rơi xuống thành thế lực nhỏ luyện khí cảnh. Năm tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của Ngũ Hành Minh, chia thành năm cánh quân lớn, từ các hướng vây công khu vực Lạc Vân Tông. Trong đó, phụ trách khu vực Thanh Huyền Môn chính là Thịnh Vĩ Hậu Thổ Môn. Không giống Thịnh Vĩ bên này phí hơn 10 ngày vẫn không đánh hạ được Thanh Huyền Môn, bốn cánh quân còn lại thì tiến triển thần tốc, một đường đánh tới Lạc Vân Sơn. Cuối cùng song phương triển khai đại chiến ở đó. Mà Thịnh Vĩ cuối cùng biết được bốn cánh quân còn lại đều đã đến Lạc Vân Sơn, lo lắng mình không đi nữa sẽ không vớt được lợi lộc gì, nên lập tức từ bỏ việc tiến đánh Thanh Huyền Môn, vội vàng tiến về bên kia. Trận chiến này chính là Bảy Nguyên Anh đại chiến. Trong đó Nguyễn Vân Quy là Nguyên Anh trung kỳ, năm người của Ngũ Hành Minh cùng người đến trợ giúp Nhan Uyển Nhi đều là Nguyên Anh sơ kỳ. Mặc dù Nguyễn Vân Quy tu vi cao hơn một chút, nhưng tục ngữ nói, song quyền nan địch tứ thủ ác hổ còn sợ đàn sói. Nguyễn Vân Quy và Nhan Nguyễn Nhi bên này căn bản không phải đối thủ của Ngũ Hành Minh, một đường liên tục bại lui, thậm chí cuối cùng trực tiếp bị Ngũ Hành Minh đưa vào đường chết. Nhưng một kích trước khi chết của một tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ không thể coi thường. Trước khi Nguyễn Vân Quy chết, lão tổ của xích hỏa môn bị một kích phẫn nộ của nàng mang đi, mà thịnh vĩ của hậu thổ môn cũng bị đánh trọng thương. Mà thịnh vĩ bị trọng thương, lại bị trương viêm lôi Người vốn có oán hận chất chứa cực sâu với thịnh vĩ, đột nhiên đánh lén, trực tiếp giết chết. Một trận chiến đấu, trực tiếp chết ba nguyên anh. Có thể nói là cực kỳ thảm thiết. Bất quá, cũng chính hành vi đánh lén này của trương viêm lôi, dẫn đến liên quân như, các chảy, của ngũ hành minh triệt để tan rã, công tiếp lẫn nhau. Tràn diện trở nên cực kỳ hỗn loạn. Chính vì như vậy, các thế lực phụ thuộc vốn đóng giữa Lạc Vân Sơn, cùng các tu sĩ của Lạc Vân Tông mới có cơ hội chạy trốn Rất nhiều người đã thừa dịp địch nhân chém giết lẫn nhau mà trốn thoát Trong đó, có Nghê Duy và Liễu Tam Canh hai người mà Tần Lục vẫn luôn lo lắng Mà theo tin tức truyền ra mọi người kinh ngạc phát hiện trận chiến đấu lớn này lại là một trận đại loạn đấu quét sạch năm nhà nguyên anh thế lực của vị thiên giới Trong đó, Lạc Vân Tông và Ngũ Hành Minh không cần phải nói đây là chủ lực của Song Phương Sau đó, Lạc Vân Tông mời phiếu Miểu Tông đến trợ trận Mà Ngũ Hành Minh tuy không mời thế lực khác nhúng tay, nhưng ngự thú tông vốn có oán hận chất chứa nhiều năm với Lạc Vân Tông, sau khi chiến tranh bắt đầu, cũng lén phái binh vượt qua Bình Đô Sơn, trắng trận trả thù, cướp bóc đốt giết trong khu vực. Ngoài bốn nhà này, còn có một nhà nguyên anh thế lực không ngờ tới cũng nhúng tay vào. Đó chính là trích tinh cát, nhà này sơn môn thế lực, từ sớm khi Nguyễn Vân quy ngờ tới sẽ phát sinh chiến tranh, liền phái người tới đó, muốn mời bọn hắn ra tay tương trợ. Ai ngờ được, Trích Tinh Cắt không những không giúp đỡ, ngược lại sau khi khai chiến, còn phái người tới, đục nước béo cò, nghe nói Trích Tinh Cắt ở trong trận chiến này, vớt được không ít lợi lộc. Lạc Vân Tông, Phiếu Miểu Tông, Ngự Thú Tông, Ngũ Hành Minh, Trích Tinh Cắt. Trong 10 nhà nguyên anh thế lực của vị thiên giới, đã có 5 nhà ra tay đánh nhau trong trận chiến này. Nói tóm lại, hiện tại khu vực Tây Nam của vị thiên giới đã loạn thành một đống hỗn độn. Các sơn môn thế lực ở phía đông đều tới đây, không ngừng ra tay cướp địa bàn, tự hồ dự định chia đều tất cả khu vực của Lạc Vân Tông. Mà trong tình huống hỗn loạn này, lại có một tông môn, giống như một hòn đảo trong biển rộng mênh mông, lộ ra vẻ yên tĩnh và điệu thấp. Tông môn này, tên là Thanh Huyền Môn. Thanh Vân Đại Điện Các nòng cốt ở phía đông đứng hai bên, mà địch lâm trước đó ra ngoài đưa đệ tử tới phía miễu tông, giờ phút này cũng đã trở về sơn môn hiện tại đang nói chuyện với Tần Lục. Nhan trưởng môn nói, nàng ở trong trận chiến này đánh đến trọng thương, trừ việc xem trọng hơn 10 đệ tử của chúng ta, chủ yếu vẫn là nể mặt trưởng môn ngài. Tần Lục chậm rãi gật đầu, công nhận cách nói này, cảm khái nói, nghe nói lần này nàng thực sự rất liều, xem như không phụ chuyện đã trao đổi ngày đó, xem ra nàng là một người hết lòng tuân thủ cam kết, hết lòng tuân thủ hứa hẹn thì không sai, địch lâm nhếch miệng, còn nói thêm, bất quá hiện tại nàng đoạt địa bàn của Lạc Vân Tông, cũng không hề chớp mắt, ta khi trở về, nhìn thấy trong tông của bọn hắn có mấy kim đan đang đi về phía bắc, xem bộ dáng là muốn lôi kéo các thế lực phụ thuộc của Lạc Vân Tông. Ai, tần lục khẽ thở dài, Lạc Vân Tông nguyên anh lão tổ bỏ mình, tan đàn sẽ nghe đây cũng là chuyện thường tình, hiện tại không đơn thuần là phiếu miễu tông, các thế lực khác cũng có hành động tương tự, tự hồ tích thạch phủ cũng có thế lực trà trộn vào. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều đưa mắt nhìn nhau. Trong khoảng thời gian này, mọi người ít nhiều đều nghe được không ít tin tức loại này. Bất quá, điều khiến người ta bất ngờ chính là, thế mà không có bất kỳ thế lực nguyên anh nào tìm đến thanh huyền môn, cũng không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì. Mà ngay lúc đám người đang nghị sự, ngoài cửa có một đệ tử đi vào báo cáo công việc. Chưởng môn sư tổ, ngoài cửa có một vị kim đang tiền bối cầu kiến, hắn nói hắn tên là diêu Quảng Khiếu. Tần Lục ánh mắt vui mừng, phất phất tay, để hắn trực tiếp tiến vào, mau đi mời. Rõ. Đệ tử lập tức quay người, ngựa không dừng vó phi thân xuống núi. Diêu Quảng Kiếu, là một trong ba thế lực thành lập Hoàng Hạc Phường, cùng Tần Lục và Thiệu Phong, đều là những người hợp tác chung sống mấy chục năm. Trong trận chiến này, Bạch Diễm Môn của Thiệu Phong toàn viên bị hủy diệt, mà Linh Kiếm Môn do Diêu Quảng Kiếu dẫn đầu thì dựa vào đầu hàng mà trốn thoát được một kiếp. Nói đến cũng khéo, Vào thời khắc quân địch ngũ hành minh đột kích, Dư Quảng Khiếu vừa vặn ra ngoài tìm dược thảo, không ở trong sơn môn. Mà mấy nòng cốt của linh kiếm môn cũng chỉ có tu vi trúc cơ, trước mặt quân địch mạnh mẽ như thế, trong môn không có kim đan, căn bản không có khả năng ngăn cản, cho nên bọn hắn liền dứt khoát mở cửa sơn môn đầu hàng. Ngay lúc đó hậu thổ môn đã vơ vét linh kiếm môn một phen, còn để lại một tu sĩ, muốn sau này thuận tiện tiếp nhận toàn bộ linh kiếm môn. không ngờ Lão tổ thịnh vĩ của nhà mình lại chết thảm không rõ nguyên nhân, toàn bộ hậu thổ môn lập tức sụp đổ, tu sĩ hậu thổ môn lưu lại nơi này cũng sốt ruột bận biệu mà bỏ chạy. Điều này cũng làm cho toàn bộ linh kiếm môn, ngoại trừ tổn thất một ít linh thạch pháp khí, thì ngay cả một người thương vong đều không có. Trong trận chiến này, có thể xem là kỳ tích. Mà bây giờ, Diêu Quảng Khiếu đột nhiên tới cửa bái phỏng, chắc là có chuyện quan trọng muốn trao đổi. Tần huynh đệ Diêu Quảng Khiếu, người mặc đạo bào màu xanh, chấp tay về phía Tần lục ở phía trên, hô lớn. Vài ngày trước, Diêu Quảng Khiếu từ Kim Đan Trung Kỳ đột phá đến Kim Đan Hậu Kỳ, thực lực tăng lên một mảng lớn, đồng thời, cả người tinh khí thần đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá, hiện tại trên mặt hắn lại không nhìn thấy một tia hăng hái, mà là mặt mày tràn đầy lo âu. Người đâu, ban ghế cho Diêu trưởng môn, theo an bài của Tần lục. Lập tức có đệ tử chuyển đến bàn ghế cho Diêu Quảng Khiếu. Tuy nhiên, Diêu Quảng Khiếu lại không có chút nào muốn ngồi xuống, ngược lại trực tiếp hô, ta nói Tần Huynh Đệ A, sao ngươi còn có thể an ổn như vậy, bây giờ không phải là lửa cháy đến nơi sao? Rốt cuộc ngươi suy tính thế nào, lửa cháy đến nơi? Tần Lục hỏi, Lão Diêu, lời này của ngươi có ý gì, còn cần phải nói sao, chính là ngươi dự định đầu nhập vào thế lực nào? Ngươi biết linh kiếm môn ta tuyệt đối đứng cùng một chỗ với ngươi, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, nói muốn nương nhờ thế lực nào, ta lập tức cùng đi, nguyên lai like ngươi nói là việc này, tần lục miễn cười, hỏi, vậy lão Diêu ngươi nói, chúng ta gia nhập môn phái nào tương đối tốt, ách, Diêu Quảng Khiếu ngẩn ra, tự hồ không ngờ tần lục sẽ hỏi ngược lại vấn đề này. Cái này, Diêu Quảng Khiếu mặt mày tràn đầy vẻ trầm tư, vừa sờ cầm vừa chậm rãi nói, hiện tại xem ra, tất nhiên là ngũ hành minh thực lực mạnh nhất dù bọn hắn tổn thất hai tên nguyên anh trong một trận chiến nhưng vẫn còn ba tên số lượng này tại vị thiên giới tây nam khu vực vẫn thuộc hàng độc nhất vô nhị bất quá dư quản chiếu đột nhiên chuyển giọng lệ thanh nói chúng ta gia nhập ngũ hành minh là không thể nào không nói hạo kiếp lần này là do bọn hắn mà ra chỉ riêng nói chuyện lão thiệu chết ở trên tay bọn họ việc này đã không có gì để đàm luận nghe nói như thế mọi người ở đây đều âm thầm gật đầu tần lục cũng vậy thiệu phong và tần lục hợp tác mấy chục năm Hai người tay trắng dựng nghiệp, trợ giúp lẫn nhau, cùng nhau từ không có gì làm nên. Lại thêm linh kiếm môn, ba nhà cùng nhau xây dựng hoàng hạt phường, đem nó phát triển thành phường thị náo nhiệt nhất xung quanh. Dần già, ba nhà môn phái trở thành tam giác sắc nổi tiếng phụ cận. Quan hệ không thể xem thường. Bây giờ thiệu phong chết tại trên tay ngũ hành minh, cho dù hung thủ sát hại hắn, thịnh vĩ đã tử vong, nhưng món nợ này, tần lục vẫn sẽ tính ở trên thân ngũ hành minh. Dư Quảng Khiếu nói không sai, bọn hắn với ai hợp tác cũng có thể, duy chỉ không thể bất chấp tính nghĩa, quay người đầu nhập vào ngũ hành minh. Trừ ngũ hành minh ra, Dư Quảng Khiếu vẫn còn tiếp tục, vậy thì còn lại ngự thú tông, phiếu miễu tông, trích tinh cát, ba nhà thế lực đầu tiên loại bỏ ngự thú tông. Hiện tại trong môn bọn hắn không có nguyên anh tu sĩ, vị thái thượng trưởng lão mất tích kia nói không chừng đã chết từ sớm, bây giờ dựa vào một cái kim đang đỉnh phong chống đỡ, đã không có tiền đồ. Vậy thì chỉ còn lại có phiếu miễu tông và trích tinh cát. Theo ta mà nói, vậy chúng ta không bằng gia nhập trích tinh cát đi, diêu quản khiếu cuối cùng đưa ra kết luận. Tần lục tự hồ đối với đáp án này cũng không có bất kỳ suy nghĩ gì, dừng một chút, mở miệng hỏi, có lý do gì không? Theo ta được biết, nhan uyển nhi của phiếu miễu tông trong trận chiến này bị thương rất nặng, sợ là thương tổn tới căn cơ, mà vị nguyên anh lão tổ của trích tinh cát kia, trận chiến này tuy cũng bị thương. Nhưng chỉ là vết thương nhẹ, hiện tại vẫn thuộc trạng thái đỉnh phong, so sánh như vậy, ta cảm thấy Trích Tinh các bên này đáng tin cậy hơn chút. Dư quản khiếu nói không phải là không có đạo lý. Hai vị lão tổ của phiếu miễu tông và Trích Tinh các đều là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, nếu dựa theo góc độ thụ thương để xem xét, gia nhập Trích Tinh các mới là lựa chọn tốt nhất. Trích Tinh các hừ, tần lục hơi thở hừ lạnh một tiếng, sắc mặt mang theo một tia khinh miệt, kẻ này lòng dạ ác độc. Tâm cơ âm trầm, lần này sau lưng đâm Lạc Vân tông một đao, lúc này mới dẫn đến Nguyễn Vân quy binh bại như núi đổ, tu sĩ như thế, ta không muốn cùng làm bạn, theo thời gian trôi qua, gần đây tin tức đều truyền ra. chung Ngao, chính là nguyên anh lão tổ của Trích Tinh các Lần này Nhan Nguyễn Nhi phái người đến cửa tìm hắn hỗ trợ, hắn làm ra một bộ dáng vẻ cực kỳ nhiệt tâm. Tuy nói rõ sẽ không trực tiếp đến Lạc Vân Sơn hỗ trợ, nhưng sẽ ở sau khi ngũ hành minh xuất binh đi theo xuất binh tập kích hậu phương của Ngũ Hành Minh. Để Ngũ Hành Minh trước sau bốc cháy, hai bên không nhìn nhau, từ đó đạt tới mục đích trợ giúp Lạc Vân Tông. Không ngờ, sau khi chiến tranh bắt đầu, Trung Ngao không những không có xuất thủ, mà còn phái binh tới chiếm tiện nghi, dẫn đến tình huống của Lạc Vân Tông càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương cuối cùng binh bại Lạc Vân Sơn, toàn tông diệt vong. Cho nên, Giờ phút này Tần Lục mới có thể nói ra những lời không muốn cùng làm bạn như vậy. Lời này cũng đúng, Diêu Quảng Khiếu nghe được lời trào phúng của Tần Lục, có chút lúng túng gãi gãi đầu, sau đó lại thò người ra, thăm dò tính hỏi, vậy ý của Tần Huynh đệ là, chúng ta gia nhập phiếu miễu tông, phiếu miễu tông, quả thật không tệ, Tần Lục khẽ gật đầu, cười nói, Nhan uyển Nhi làm người quan minh lỗi lạc, nói là làm, bật cân quắc không thua đấng mày râu, Lại thêm liễu thanh yên của phiếu miễu tông sắp đột phá Nguyên Anh, hai bên tăng lên theo cấp số nhân, đúng là Nguyên Anh thế lực. Có tiềm lực lớn nhất. Vậy chúng ta, liền gia nhập phiếu miễu tông, không? Tần lục chậm rãi lắc đầu, cho dù là Nguyên Anh thế lực có tiềm lực lớn nhất, cũng không thích hợp chúng ta gia nhập. a diêu quảng khiếu sửng sờ, vậy chúng ta gia nhập môn phái nào? Chẳng lẽ trực tiếp rời sơn môn đến vị thiên giới trung bộ? Gia nhập thiên diễn cung mạnh nhất sao Tần lục khẽ cười một tiếng Ngón tay gõ nhẹ lan can ghế Ngữ khí chậm chậm nói ta nói lão diêu Ngươi có thể nhìn thấy phiếu miễu tông Là nguyên anh thế lực có tiềm lực lớn nhất Chẳng lẽ không thấy rõ ai là Kim đang thế lực có tiềm lực lớn nhất sao Diêu quản khiếu đầu tiên là khẽ giật mình Sau đó như người trong mộng mới tỉnh Ánh mắt nhìn chầm chầm tần lục Kinh ngạc nói Tần huynh đệ Ý ngươi là Ngươi không có ý định đầu nhập vào nguyên anh môn phái khác, đúng vậy. Tần lục gật đầu đáp ứng, nghiêm mặt nói, xung quanh tất cả môn phái đều không xứng thanh huyền môn ta gia nhập, mà ta cũng sẽ không vứt bỏ nơi này, một mình đi xa, cho nên càng nghĩ, vẫn là lưu ở nơi này, tự thành một phái, mới là lựa chọn chính xác nhất, đông đảo nòng cốt của thanh huyền môn, nghe nói như thế, biểu lộ cũng không có biến hóa quá nhiều. Rất rõ ràng, tần lục trước đó trong hội nghị, đã nói với bọn hắn việc này, Ở đây chỉ có Dư Quảng Khiếu là người lần đầu tiên nghe nói việc này. Thế nhưng là, Dư Quảng Khiếu trong mắt lóe lên một tia chần chờ, cẩn thận hỏi. Tần huynh đệ, như vậy có phải hay không quá mạo hiểm, không có nguyên anh thế lực chiếu cố, hai nhà kim đan chúng ta sợ là không dễ chịu đây là đương nhiên, cho nên ta dự định trở thành một nhà nguyên anh sơn môn. Tần lục ngữ khí bình bình đạm đạm nói. Lời nói tuy bình thản, nhưng nghe vào lỗ tai Dư Quảng Khiếu, lại như là sấm sét giữa trời quang. Tần, tần huynh đệ, ngươi nói cái gì? Ta nói, tần lục ngữ khí vẫn như cũ nhẹ nhàng, không có một tia dao động. Ta chuẩn bị đột phá Nguyên Anh, từ khi tần lục nhận lôi kiếp tại không gian hát vụ, tu vi tăng lên đến 99, đến nay, thời gian đã trôi qua hơn một tháng. Vốn dĩ tần lục dự định sau khi trở về sơn môn xử lý xong công việc vặt sẽ lập tức bế quan trùng kích Nguyên Anh Cảnh. Không ngờ, hắn vừa về đến liền gặp Nguyễn Vân Quy đến cửa xin giúp đỡ. Sau đó lại ngựa không dừng vó tiếng đến phiếu miểu tông tìm kiếm trợ giúp Rồi lại cùng thịnh vĩ không ngủ không nghỉ chiến đấu kịch liệt hơn 10 ngày Điều này khiến kế hoạch tấn thăng của hắn trực tiếp kéo dài đến tận bây giờ Mà bây giờ, đại chiến tạm thời kết thúc Hắn rốt cuộc đã có chút thời gian để tìm tòi cái gọi là thời cơ tấn thăng Hiện tại khu vực hỗn loạn, xung quanh đàn sói vây quanh Chỉ có trở thành nguyên anh tu sĩ mới có năng lực phá cục Mới có thể bước lên vũ đài lớn vị thiên giới này mới có thể bảo vệ cơ nghiệp mà hắn đã phấn đấu mấy chục năm nay, mới có thể bảo vệ tốt những người mà hắn quan tâm, đột phá Nguyên Anh đã trở thành chuyện trọng yếu nhất của tầng lục. Về phần có thể đột phá hay không, hắn có 10 phần lòng tin. Ngày đó, khi ở trong không gian hắc vụ, trải qua lôi kiếp banh tạc, hắn đã cảm ứng được một tia thời cơ tấn thăng, đó là một loại cảm giác đột phá vô cùng rõ ràng. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng, Nguyên Anh trong kim đan ở thể nội đã rụt rịch cực kỳ muốn phá thể mà ra. Bất quá, bởi vì Tần lục lúc đó tự thấy thời cơ không thích hợp, cho nên đã cưỡng ép xóa đi tiêu thời cơ đó, nhìn xuống. Mà bây giờ đã đến thời cơ đột phá. Đóng ánh mắt kinh hải lại mang theo mờ mịt của diêu quảng khiếu, Tần lục từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, nhìn quanh một vòng, hai tay chắp sau lưng, tất cao giọng nói, bây giờ chiến cuộc hỗn loạn, chỉ có đột phá Nguyên Anh mới có thể đứng vững gót chân, gần đây ta đã cảm ứng được Nguyên Anh thời cơ, không quá một tháng, nhất định có thể đột phá cảnh giới, lời này vừa nói ra, giữa sân lập tức vang lên một trận sao động. Cho dù đám người đều có lòng tin với Tần Lục, nhưng khi chính tai nghe thấy trong vòng một tháng tuyệt đối có thể đột phá, vẫn không nhịn được lộ ra vẻ sợ hãi tháng phục, thần sắc mừng rỡ. Ta đã quyết định, hôm nay liền bế quan trùng kích Nguyên Anh cảnh. Quyền lực trưởng môn giao cho Cố Nguyệt phụ trách, diệp vũ mạnh ngôn chi, địch lâm ba người tiến hành phụ trợ. Đệ tử còn lại đều cần nghe theo trưởng lão an bài, sau khi ta bế quan, các ngươi cần phải bảo trì trạng thái ngoài lỏng trong chặt, toàn bộ ngày mở cửa đại trận hộ sơn, không thể có một tơ hào lười biến, trong môn, các đệ tử toàn viên ở trong núi, không thể để lộ ra ngoài việc ta bế quan, tránh gây nên người hữu tâm đến cửa, nếu có quân địch đến đây tấn công núi, nhớ kỹ tiến đến thức tỉnh ta. Rõ mọi người đều đứng lên cùng kêu lên hô to. Cuối cùng, Tần Lục nhìn về phía Diêu Quảng Khiếu vẫn còn có chút ngạc nhiên giữa sân, khẽ cười nói, lão Diêu, ngươi cũng đừng trở về, ở chỗ này chứng kiến ta đột phá Nguyên Anh đi. Ách, cốt, nghe vậy, Diêu Quảng Khiếu còn chưa lấy lại tinh thần, có chút mơ hồ gật đầu. Đối với kế hoạch tấn thăng Nguyên Anh, trong lòng Tần Lục sớm đã có tính toán, cho nên sau khi thông báo cho đám người sự vụ phân chia cụ thể, hắn lập tức bắt tay vào bế quan địa điểm bế quan tần lục chọn một gian mật thất gần linh khí trận nhãn của thanh vân phong những năm này tần lục tốn hao rất nhiều tiền của tại xung quanh linh nhãn xây dựng rất nhiều gian mật thất cỡ nhỏ trong đó còn bố trí pháp trận dẫn khí tương quan chuyên môn dùng cho đệ tử bế quan đột phá đương nhiên mỗi lần sử dụng mật thất đệ tử đều phải trả phí điểm cống hiến tương ứng mà mật thất tần lục ở lần này tự nhiên là gian gần linh nhãn nhất Linh khí ở đây nồng đậm nhất, dùng để bế quan là thích hợp nhất trong mật thất hơi mờ tối, tầng lục ngồi xếp bằng trên bồ đoàn ở giữa, vung tay lên một cái, từ trong, túi trữ vật, lấy ra nhiều kiện sự vật, từng cái bày ra trên mặt đất. Thực phẩm đan dược, cấp cứu phù triện, phụ trợ trận pháp, cường lực pháp khí, những vật dụng này, cái gì cần có đều có. Những vật phẩm này là những đồ vật tầng lục nhiều năm qua hữu ý vô ý chuẩn bị. Có một số là từ hội đấu giá giành được, có một số là môn phái khác tặng. Có một số là đệ tử ra ngoài vô tình phát hiện, sau đó bán lại cho môn phái để đổi lấy điểm cống hiến. Không ngoại lệ, những vật này đều là những đồ vật thiết yếu phụ trợ cho việc tấn thăng Nguyên Anh. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa tán tu và người của môn phái, tán tu tân tân khổ khổ tìm kiếm khắp nơi, tất nhiên không nhanh bằng nhiều đệ tử của môn phái tìm kiếm. Lần này tấn thăng đại cảnh giới, tần lục cũng không lựa chọn ra ngoài tìm bí cảnh, hoặc là đi đến Hoang Sơn giả lĩnh một mình bế quan. Mà chỉ lựa chọn ở lại trong môn phái của mình Một nguyên nhân là vì thế cục bên ngoài bây giờ phức tạp Hắn không dám rời thanh huyền môn quá xa Đề phòng xuất hiện một chút ngoài ý muốn Bản thân không đuổi kịp trở về Mà một nguyên nhân khác là hắn cảm giác mình có thể nhẹ nhõm tấn thăng nguyên anh Tần lục chậm rãi nhắm mắt lại Nội thị thể nội Nhìn kim đan màu da ở vị trí đang điền Kim đan hiện nay so với lần đầu gặp mặt đã có sự khác biệt cực lớn lúc mới tấn thăng trí kim đan cảnh giới kim đan trong cơ thể có thể xưng là hoàng mỹ không một tì vết trong suốt sáng ngời, tựa như một viên dạ minh châu đẹp đẽ mà bây giờ kim đan tựa như một quả trứng gà không có vỏ có thể thấy rõ bên trong có một hài nhi hình người đang nhắm mắt nghỉ ngơi hô hấp yếu ớt đây chính là trạng thái kim đan sau khi đạt kim đan đỉnh phong mục tiêu hiện tại của tần lục chính là muốn làm nứt vỡ lớp xác ngoài nhìn yếu kém này đem hài nhi bên trong ấp ra Chỉ cần đạt được mục tiêu này, vậy hắn chính là một tu sĩ nguyên anh cảnh. Hô, tần lục tay áo có chút vất xuống, đem tất cả trận pháp trong mật thất kích hoạt. Trừ pháp trận nhanh chóng hấp thu linh khí, trong mật thất nơi đây còn bố trí cách âm, ngưng thần, gió nhẹ các loại pháp trận cỡ nhỏ. Thế muốn làm đến việc bế quan được thư thư phục phục. Làm tốt hết thảy, tần lục cũng không vận chuyển công pháp trước tiên, mà là nhắm mắt lại. Bắt đầu hồi tưởng lại quảng thời gian mấy chục năm từ khi tới nơi này. Một chút chuyện nhỏ cũng không bỏ qua, tinh tế nhấm nháp tư vị trong đó. Nhớ lại thời điểm mới tới. Hắn từ vô cực phường tỉnh lại, ngoài ý muốn chết thảm, chủ nợ khắp nơi trên đất, mỗi ngày ăn bữa hôm lo bữa mai. Sau đó hắn kích hoạt hệ thống, cố gắng luyện tập, cường hóa kỹ năng, cuối cùng đứng vững gót chân. Cuối cùng hắn thực lực đại tăng, sáng lập thế lực. Đi đến dị địa, vì phát triển bom ba Chỉ chớp mắt Đã hơn 10 năm trôi qua Trong đó chua sót, mệt nhọc Người ngoài không ai biết Hồi tưởng chuyện cũ Trong lòng tần lục chảy qua đủ loại cảm giác Tâm tình cực kỳ phức tạp Cuối cùng, hắn nhớ lại những chuyện gần đây Hắn nhớ tới thế cục hỗn loạn xung quanh Còn có gánh nặng và trách nhiệm trên người mình Nghĩ đi nghĩ lại Tâm thần của hắn dần dần trở nên kiên định Đúng lúc này Tần Lục đột nhiên mở to mắt, một tay chỉ một cái, mấy viên đang dược bay thẳng lên, đều chui vào trong miệng của hắn. Là lúc này rồi, trên mặt Tần Lục không vui không buồn, ngoài miệng thì thào một câu sau, lại một lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại. Một bước sinh, một bước tử, sinh mệnh vô thường, thay đổi trong nháy mắt. Chỉ có siêu thoát hỉ nhạc đau khổ, mới có thể hưởng thụ nhân sinh bình tĩnh tự do. Nguyên anh chi cảnh, thiên biến vạn hóa, đột phá chi giây lát, một ý niệm Vạn pháp giai không, vượt qua nguyên anh bật cửa, ngộ hư vô chi cảnh, giữa thiên địa mặt ta ngao du, tới đi, nguyên anh, thanh huyền môn. Hoành tuyệt phong. Trong một tiểu viện. Tiểu viện này do mấy gian phòng ốc mang phong cách cổ xưa tạo thành, bao quanh bởi những cây cổ thụ xanh tươi cùng dòng suối róc rách, toát lên một vẻ thanh u yên tĩnh. Nơi đây là sơn nhỏ Phùng Khê ở lại. Từ khi Phùng Khê thăng tiến đến trúc cơ cảnh giới, trở thành quản sự sơn môn nàng liền đem những người nồng cốt đến thanh huyền môn đều ở lại hoành tuyệt phong. đồng thời tại một vị trí không tệ, độc lập xây dựng căn nhà này. bên trái sân nhỏ là một mảnh rừng trúc, trong rừng trúc có một bàn đá cùng mấy băng ghế đá. giờ phút này, phùng khê đang ngồi ở nơi này, nằm trên mặt bàn đá, cúi đầu cầm bút viết gì đó. hô, gió nhẹ lay động mái tóc đen cùng áo bào màu vàng của nàng, gió nhẹ phẩy qua quấy rầy, nhưng không hề xáo trộn động tác viết chữ của nàng. Nàng vô cùng hưởng thụ sự yên tĩnh và sâu thẳm của biển trúc Hư Hư Hai tiếng xé gió vang lên Hai bóng người quen đường quen nẻo đi tới bên cạnh Phùng Khê Trong đó Một nam tử có dáng người tương đối cồng kềnh Sau khi ngồi xuống Phối hợp cầm lấy điểm tâm trên bàn đá bắt đầu ăn Bàn ca Ngươi đừng ăn nhiều như vậy nữa Phùng Khê buông bút lông xuống Nhìn tào mặt trước mặt Bất đắc dĩ nói Ai nha tào mặt nhai nhồm nhòm Nói hàm hồ không rõ, hôm nay ta bận biệu cả ngày rồi, lẽ ra phải ăn chút gì đó để bổ sung. Không thì ban đêm có thể ngủ không được, nghe vậy, Phùng Khê cùng Ngô Chính Thiên ở bên cạnh liếc nhau, đều tỏ vẻ bất đắc dĩ. Theo lý mà nói, tu vi của tào mặt đã đến trúc cơ kỳ, thân thể đã sớm tích cốc, không cần phải ăn. Hắn cả ngày ăn, chẳng qua chỉ là do thèm ăn mà thôi. Bận biệu cả ngày. Phùng Khê bỏ qua đề tài này có chút hiếu kỳ hỏi những tiền bối kia đều thu xếp ổn thỏa rồi chứ tào mạc xoa xoa đôi bàn tay thỏa mãn nói chắc chắn là đều giải quyết xong rồi chật chật thật sự không nghĩ tới lại có nhiều kim đan tiền bối như vậy tới bái phỏng thanh huyền môn chúng ta đúng vậy a xác thực không nghĩ tới làn da trắng nõn ngô chính thiên chậm rãi nói nghe tiền bối cùng liễu tiền bối thế mà có thể mang nhiều người như vậy tới bọn hắn vận khí coi như không tệ nói đến đây phùng Khê cũng lộ vẻ cảm khái Cực đầu nói đúng vậy a Bọn hắn có thể trong trận chiến kia trốn thoát Quả nhiên là vận khí vô cùng tốt Ngay trong hôm nay Sau năm ngày trưởng môn nhà mình bế quan ngay Duy cùng Liễu Tam Canh mất tích nhiều ngày Thế mà đột nhiên xuất hiện Mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là Hai người bọn họ còn mang theo bảy tên tu sĩ kim đan cùng một chỗ Theo ghi chép bảy tên tu sĩ kim đan này chính là những thế lực phụ thuộc Đã cùng nhau tác chiến tại Lạc Vân Sơ ngày đó Ngày đó Bọn hắn những người này thừa dịp ngủ hành minh nội chiến Thoát khỏi phạm vi chiến đấu Mà trải qua hơn 10 ngày buông ba, bọn hắn đột nhiên đi tới khu vực Thanh Huyền Môn, sau đó đến nhà bái phỏng. ngay duy cùng Liễu Tam Canh là hảo hữu của trưởng môn nhà mình, chuyện này cả môn phái đều biết. Cho nên, sau khi bọn hắn tới cửa bái phỏng, thân là trưởng lão cố nguyệt thay mặt trưởng môn, lập tức nên đón bọn họ vào. Mà thân là lễ điển chấp sự tào mặt, còn có công việc vặt chấp sự ngô chính thiên, hai người tự nhiên là phải chiêu đãi khách nhân thật tốt trong đó bao gồm cả việc dàn xếp chỗ ở hai người bận biệu cả ngày, lúc này mới đem đám người tới thăm toàn bộ an trí tại Tế Nhật Phong. Sau khi rời khỏi Tế Nhật Phong, bọn hắn vừa vặn đi ngang qua tiểu viện tử của Phùng Khê, cho nên hạ xuống, tìm Phùng Khê nói chuyện phím vài câu. Ngô Chính Thiên liếc qua cuốn sách nhỏ trên bàn, nhẹ giọng hỏi, đúng rồi tiểu Khê, sổ tai luyện đan này của ngươi còn chưa hoàn thiện xong à, chuẩn bị viết xong, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa là có thể hoàn thành, nói đến đây trên mặt phùng khê lộ ra một tia tự tin. Tu vi của nàng tuy chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng kỹ thuật luyện đan của nàng, trong toàn bộ thanh huyền môn, có thể tự tin xếp thứ hai. Còn về hạng nhất, tự nhiên là chữ môn tu chân bách nghệ, mọi thứ đều tinh thông kia. Gần đây, nàng dự định đem kinh nghiệm luyện đan, thủ pháp kỹ xảo của bản thân biên soạn thành một quyển sách, giao cho trong môn phái, để các sư đệ sư muội học tập. Làm như vậy, Thứ nhất có thể trông non đệ tử trong môn, thứ hai là có thể nhận được điểm công lao tương ứng, là một chuyện tốt vừa giúp người lại lợi mình. Vậy còn tiểu bạch ngươi thì sao? Dự định khi nào đột phá kim đan? Phùng Khê dừng một chút, hỏi ngược lại. Hiện tại còn chưa vội, ta tính toán đợi trưởng môn xuất quan, thế cục bên ngoài hơi ổn định, sẽ cùng phu nhân tiến về võ uy vực, tìm kiếm cơ duyên kim đan. Võ uy vực, Lời này của Ngô Chính Thiên khiến Phùng Khê cùng Tào Mặc đều giật mình. Tào Mặc vội vàng thả điểm tâm trong tay xuống, sao lại đi xa như vậy? Tìm một chỗ ở gần đây không được sao? Ngô Chính Thiên lắc đầu, chậm rãi nói, địa điểm kia ta đã từng cùng phu nhân đi qua, ấn tượng khá sâu sắc, từ khi ta lên tới trúc cơ viên mãn, trong đầu ta liền có một loại cảm giác muốn ta đến đó, loại cảm giác từ nơi sâu xa này, ta không muốn bỏ qua. Thì ra là thế, Phùng Khê chậm rãi gật đầu. Xa xôi như vậy, xác thực là phải đợi trưởng môn xuất quan mới được, Ngô Chính Thiên cùng Địch Lâm đều đã là nhân vật cấp cao tầng của Thanh Huyền Môn, khi ra ngoài xa như vậy, không báo cáo với trưởng môn một tiếng, không thể nào nói đi là đi. Hại, Tào Mặc đột nhiên lộ vẻ cảm khái, hai tay ôm đầu, tỏ vẻ nhàn nhã nói, hôm nay là ngày thứ năm trưởng môn bế quan rồi, cũng không biết khi nào trưởng môn xuất quan A, Ngô Chính Thiên nói, trước đó trưởng môn có nói, tối thiểu cần một tháng hiện tại chắc là không nhanh như vậy, chúng ta cứ chậm rãi chờ đi. Phùng Khê nói, đúng vậy a, lúc này mới là ngày thứ năm, có lẽ còn phải đợi hơn 10 ngày nữa. Tào Mặc nói, ai nha, thật sự là mong chờ a, dáng vẻ trưởng môn chúng ta trở thành nguyên anh lão tổ, hắc hắc. Đến lúc đó, thanh huyền môn chúng ta tuyệt đối không ai dám treo chọc, hiện tại cũng không ai dám treo chọc đâu, ha ha ha, Tiểu Khê nói rất đúng, ba người ngồi dưới bàn đá trong rừng trúc nhẹ giọng nói chuyện phím, không ngừng vang lên những tiếng cười nói vui vẻ. Trong ánh mắt của bọn hắn đều tràn đầy sự chờ mong đối với tương lai. Trong đầu bọn hắn, thậm chí không hề có khả năng trưởng môn nhà mình đột phá thất bại. Nhiều năm qua, Tần Lục nãi là thuyết pháp về thiên tài tuyệt thế, đã khắc sâu vào trong đầu mỗi đệ tử thanh huyền môn. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng trưởng môn nhà mình có thể đột phá Nguyên Anh, thậm chí không cần tốn nhiều sức lực. Bọn hắn có lòng tin tuyệt đối với trưởng môn, Ken. ngay tại thời điểm ba người đang nói chuyện phiếm, một âm thanh thanh thúy đột nhiên vang lên ở chân trời. Âm thanh này khiến sắc mặt ba người lập tức ngưng trọng, gần như đồng thời đột ngột đứng lên, bồng lai kim chung. Đây là tình huống gì? Tào Mặc có sắc mặt khó coi. Mô chính thiên đưa tay ngăn lại, vội la lên, đừng vội, đây mới chỉ là một tiếng, Ken. lời còn chưa dứt, lại một tiếng chung thanh thúy vang lên. Tiếng thứ hai, nghe được âm thanh này, ba người trở nên trầm mặt, nhìn nhau, đều đang đợi khoảnh khắc tiếp theo. Ken, quả nhiên, âm thanh bồng lai kim chung thứ ba đúng giờ vang lên, ba tiếng chuông đại biểu thanh huyền môn đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, đi, ba người gần như cùng một thời gian bay lên, hướng thanh vân phong nhanh chóng bay đi, bọn hắn tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tiếng chuông đã vang lên, bọn hắn nhất định phải lập tức tập hợp, không thể chậm trễ dù chỉ nửa giây.